Long Khôn tỏ vẻ có chút hoảng hốt, tuy rằng ôm lên đù đội ngũ từ Dương, nhưng hắn thật sự không có tự tin mình có một ngày có thể cùng toàn bộ hoàng thất Nguyên Dương đế quốc đối kháng. Sợ cái gì? Dám đến chúng ta liền giết ra ngoài, ngay cả đế lăng chúng ta cũng khiêng tới, còn sợ hãi hắn chỉ là một Nguyên Dương đế quốc, lăng Thanh Du cũng có tinh thần tới, không nói đến tiểu đội của mình hiện giờ chỉnh thể chiến lực sẽ kinh người cỡ nào. Không. Nguyên Dương đế quốc không có gì sai, sai ở thất phù vô tội, Hoài biết kỳ tội, chúng ta đã được đế lăng truyền thừa, không cần phải lật đổ căn cơ đế quốc, chỉ cần nguyên hạo thiên có thể lý giải tình cảnh của mình, muốn trấn an oán niệm của hắn ta vẫn có biện pháp. Nghe từ dương nói như vậy, trong lòng mọi người cuối cùng cũng ổn định lại. Thật tuyệt vời, ca ca, người cuối cùng đã thành công, đòa nhỏ đã sớm không đợi được, giống như bay tới trên người từ dương cùng ca ca của mình thân mật. Hiện giờ từ dương đã không còn đơn giản như một người ca ca bình thường là người kế thừa nội tình cổ hoàng nhất mạch bảo hộ đoàn đoàn đã trở thành trách nhiệm và sứ mệnh của hán sau khi thiên trận khởi động nhất định sẽ xung đột với thiên trận bên trong đế lăng hoàng thiên vô cực vốn là trận nhãn của đế lăng hiện giờ được ngươi kế thừa đế lăng này cũng không cần thiết phải tiếp tục tồn tại cổ hoàng nhất mạch trung quy vẫn là gặp lại mặt trời thu hộ cự long vừa dứt lời đột nhiên phát ra một tiếng kinh thế long giống chấn động bát phương long quang màu vàng khuếch tán ra Tất cả binh tướng chung quanh còn bị phong ấn trong binh liên toàn bộ hồi phục, tất cả xe ngựa cùng quan tài cũng đều bị giải trừ trạng thái phong cấm. Đem tất cả truyền thừa nơi này đều mang đi, mau. Từ dương tâm niệm vừa động, lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra một đạo truyền tống ấn ký, hán là đem tiểu thế giới trong tâm hải của mình, mở ra thành không gian chữ vật đặc thù, đem tất cả kim ngân tài bào cùng nội tình truyền thế nơi này, tất cả đều thông qua thông đạo ấn ký trong tay này, chuyển vào trong cơ thể mình tiểu thế giới bất luận là từ độ an toàn hay là từ phương diện dung lượng cân nhắc đều là không gian dung đạp bình thường không có biện pháp so sánh hơn nữa tính bảng mà tương đối cường đại với thực lực của từ dương bây giờ cương giả đình cấp đại lục hóa thần cảnh không thể thăm dò được sự tồn tại của tiểu thế giới của hán chứ đừng nói là cướp đoạt những truyền thừa này mà trong quá trình di chuyển tất cả các chiến tướng tinh binh tám ngàn cổ hoang đã hồi phục lại nơi này cũng đều bị hút vào trong chốc bàn toàn bộ đế lang cơ hồ đều bị từ dương dọn sạch Khi đoàn người một lần nữa bay trở lại lối vào đài đá treo lơ lường bên ngoài, quay đầu lại nhìn đế lao một cái, trong lòng dâng lên cảm khái vô tận. Quá khứ viễn cổ đã đi đến hồi kết, hoàn toàn biến thành lịch sử. Từ khi các người bước ra khỏi nơi này, tiếp tục một chương mới của nền văn minh nhất mạch phương triều cổ hoang, cũng chính thức ra đời. Mang theo tín niệm như vậy, đoàn người từ dương vớt cục cũng bước lên đường về, mà phát trận đồ đằng to lớn như màn trời trên đỉnh đế lăng, cũng bởi vì hoàn thành sứ mệnh của mình mà bắt đầu nứt nẻ toàn bộ kiến trúc trong đế lăng toàn bộ bắt đầu sụp đổ mau đi tử dương cùng đoàn người đạp gió mà lên dùng thân pháp siêu nhiên tốc độ bay qua thông đạo ra dọc theo phương hướng lúc tới nhanh chóng rời đi khi bọn họ vừa vạn thoát ly cửa vào núi này trong nháy mắt toàn bộ lối vào đế lăng đều sụp đổ ngay cả thiên trận thủ hộ lực bên ngoài cũng bắt đầu buông lỏng ầm um, ầm um. tử dương giơ tay lên một trưởng trọng lực đánh ra ngoài tất cả trận quang chung quanh hoàn toàn nghiền nát cũng bởi vì hành động này của hắn Nguyên dương đế quốc dựa vào lòng mạch lực sinh tồn cũng như vậy chặt Đức Trên thực tế, cho dù từ dương không ra tay, theo đế lăng sụp đổ, nguyên dương đế quốc dựa vào lòng khí uẩn sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Có người tới Linh dao đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt dường như là ẩn sinh ra kiếm chi quang mang vô cùng cường hoành, đây cũng là năng lực đặc thù nàng lĩnh ngộ ra trong thiền trận kiếm kiếp, sớm tập trung khí tức của rất nhiều cường giảng nguyên dương đế quốc cách xa ngàn dặm. Tới không dưới 500 người, mỗi người đều là tu sĩ thành thục nguyên anh trở lên, hẳn là xem như nguyên dương đế quốc hơn một nửa nội tình tu luyện, phản hồi của linh Giao khiến đám người long khôn cả kinh. Mẹ nó, không đến mức thế phải không, nguyên hạo thiên tên kia là điên rồi. Lăng thanh xu liếc mắt nhìn long khô một cái. Nếu ngươi là hắn, ta cam đoan ngươi so với hắn càng thêm sụp đổ, ưu tiên hàng đầu, chúng ta nên tìm đối ra, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ này. Nơi tối đen không thấy năm ngón tay, tuy nói có ánh trăng của lăng thanh Xu tiếp dẫn, nhưng như vậy sẽ làm cho linh lực của nàng liên tục tiêu hào không ngừng, bởi vậy nha đầu này thật sự có chút không chịu nổi. Đường đến đã không có khả năng tìm được, ta dự liệu, nơi này hẳn là có lối ra khác. Hừ, cái này muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, vốn tưởng rằng là nhóm cường giả đầu tiên của nguyên dương đế quốc chạy tới, tập trung nhìn, sau lưng nói chuyện những thứ này đúng là để tử thánh hồn thư viện. Không sai, chính là đội ngũ trận chung kết do năm quán quân tổ hợp mà thành, lúc trước ở trên lôi đài, bị mấy người từ dương ngược đã không còn hình dạng. À, chỉ bằng các người, không phải đùa chứ, lòng khôn vẻ mặt khinh thường chào phúng nói. Chúng ta đích xác không phải là đối thủ của các người, nhưng nếu đem tất cả nhân mã hoàng thất đổi giết các người đều mang vào, thì phải như thế nào đây? Đội trưởng kia đột nhiên cười âm lãnh, trong tay huyễn hóa ra một thanh quyền trượng. Từ mặt đất nhẹ nhàng đụng một cái, một đạo trận văn màu sắc rực rỡ nhanh chóng ngưng hiện. Không tốt, đây là thư viện không gian truyền tống lục mang tinh trận, rắc rối rồi. Long khôn dù sao cũng là lão sư thư viện, lướt mắt một cái liền nhìn ra con đường trận pháp này. Ngươi nếu đã nhận ra, chẳng lẽ phá giải không được sao? Lăng thanh xu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía long khôn, phát hiện tên này đã nửa ngày, nhưng không có ý muốn ra tay ngăn cản. Vô dụng Đây là thư viện trưởng lão hội đích truyền trận Pháp, chỉ có học đồ nhập thất trưởng lão tư thu mới có tư cách kế thừa. Quên đi, nếu tránh không thể tránh được, vậy thống thống khoái khoái giết một lần đi. Lăng Thanh Du là người đầu tiên tỏ thái độ, ánh trăng rực rỡ sau lưng lại trở nên sáng ngời vài phần, cơ hồ cùng một khắc này, đại lượng kỵ sĩ đế quốc ở Trung ương Pháp trận xuất hiện, đem chung quanh phong bế, khí tức giết chóc mảnh liệt thiêu đốt đến cực điểm quả nhiên chính là mấy người các ngươi dự thính sinh sống vào di thiên đại hoạn này hoàng đế bệ hạ đã tức giận thể muốn đem những người các ngươi bầm thây vạn đoạn còn không mau thúc thủ chịu trói cầm đầu người này một thân khôi giáp tướng quân chính là binh mã phó thống soái của nguyên dương đế quốc nhất phẩm đại quan long câu bản thân có được tu vi nguyên thần trung dài thuật sát phạt trên chiến trường càng tinh thông phụng khuyên các ngươi một câu không nên chống cự vô vị hoàng đế các ngươi ta sẽ tự mình đi tìm hắn nói chuyện một chút nếu như nhất định phải ngăn cản đường của chúng ta, hậu quả tự chịu. Ha ha ha, thật là một sự kiêu ngạo, binh lính nguyên dương đế quốc ta chưa bao giờ sợ hãi địch nhân, huống chi các đường trưởng lão sắp tới, ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội còn sống rời đi, lòng cầu một chút cũng không coi lời của từ dương ra gì, tự nhiên cũng nhất định trận nguy cục này hàng năm. Từ dương không nói nhảm nhiều, cả người lập tức phóng lên trời, sau lưng vô số kiếm khí lưỡi mang màu vàng nhanh chóng hiện lên, chừng có hơn trăm đạo kiếm quang treo trên đỉnh đầu của những binh sĩ này. Ta lại cho các người một cơ hội, chết hay là sống, ta muốn một đáp án thống nhất. Từ dương hư phù giữa không trung, giống như một vị thân thương hại chúng sinh, nhìn xuống đám con kiến hôi tùy thời có thể trở thành địch nhân, binh lính không nói lời nào, Long Phiêu lại dùng hành động chứng minh thái độ của mình. Kèng! Hắn rút kiếm bên hông mình ra, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đánh đổi bằng mạng sống binh lính của mình. Phô trường lòng dũng cảm và lòng trung thành của một danh tướng hoàng tộc, vô số kiếm quang chém xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều không chút lưu tình mang đi sinh mệnh của hơn 10 binh sĩ, kiếm khí ba động khủng bố giống như một hồi hạo kiếp, làm cho những binh sĩ đế quốc này không biết tự lượng sức mình trả giá thảm thiết. Lòng câu dù sao cũng là đại nã nguyên thần canh, trong cơn giận dữ bay lên trời, dùng trường kiếm trong tay không chút do dự đâm về phía tử dương. À, không tự lượng sức, lòng khôn tận mắt nhìn thấy một màn này cũng chỉ không thể làm gì được gác đầu. Đàng. Từ Dương rán mặt chính là một cước đánh ra, đem phần khí hộ thể bên ngoài Long Câu hoàn toàn chấn nát, khi cả người hắn bay ngược ra sau, sau lưng một đạo kiếm quang thuận thế bay ra, cách đó mới trăm thức xuyên qua thân thể Long Câu. Sai lầm của ngươi không phải là kháng cử chúng ta, mà là để cho binh lính dưới tay ngươi trả giá sinh mệnh vô ích, ngươi như vậy không xứng là một tướng quân. Lời nói lạnh như bặng của từ Dương truyền đến bên tai Long Câu. Sau đó trên người hán đạo kiếm quang này ấm ấm nổ tung, cả một cường giả nguyên thần cành, cứ như vậy ở trước mặt tử dương liền xóa bỏ thành hư vô. Cái gì? Cái này! Những binh lính còn sống sót phía dưới, bao gồm cả mấy đệ tử dẫn bọn họ tới, hoàn toàn trợn tròn mắt, tử dương thực lực tăng lên hoàn toàn đảo lộn nhận thức của bọn họ. Đương nhiên, mấy học viên tổ quán quân này vốn không biết tử dương có nội tình như vậy, sau khi đế lang đi một lần, thực lực tử dương lại tăng lên một cấp bậc càng không phải những người bọn họ có thể nhìn lên. Còn ai muốn ngăn cản chúng ta không? Lời nói của Từ Dương giống như ý chỉ của thần áp chế, binh lính ở hiện trường nơm nớp lo sợ vứt bỏ binh khí trong tay bắt đầu chạy tán loạn. Đi thôi. Ba người phía sau tổ quán quân cũng bắt đầu chạy trối chết, không quên đẩy lão đại đội ngũ đã bị dọa choáng vắng kia, pháp trượng trong tay người này dùng để phác họa truyền tống trận cũng bị dọa đến rơi xuống đất. Các người, các người vẫn là người sao? Lại mạnh thành cái dạng này, sự thính sinh, ha ha ha ha. Tên này xem ra giống như bị dọa tới mức muốn hỏng mất, từ dương cũng không nghĩ nhiều, lắc mình đi tới trước mặt tên này, một tay nắm lấy cổ áo của hắn. Vẽ cho chúng ta một chuyển tống trận nữa, chuyển ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất để người cứu chính mình. Ha ha ha ha, người đang đe dọa ta. Tại sao ta phải tự cứu mình, tên như người điên còn đang biểu tình giữ tợn cười. Không thèm để ý đến uy áp khủng bố truyền ra trên người từ xương. Hắn ta điên rồi, Bạch Liên Tuyết thản nhiên lắc đầu nói. Sư tôn, sư hồn của hắn đi, thay vì để cho hắn điên điên khủng thống khổ tiếp tục như vậy, không bằng kết thúc hắn. Lời nói của Bạch Liên Tuyết là đúng, sở dĩ tên này phát điên là bởi vì những thi thể trên mặt đất xuất hiện, căn bản là do một tay hắn tạo thành. Hắn đã sớm biết tảng thư lâu có bí mật kinh thiên, đi theo vào kỳ thật mục đích ban đầu là vì tư lợi của bản thân. Không ngờ một mình từ dương xóa bỏ quy mô gần như toàn bộ hộ long quân mấy trăm người, để cho những người này đều vì dã tâm tham lam của hắn mà trả giá, áp lực tâm lý cường đại khiến. Hắn hoàn toàn sụp đổ, lúc này đây, từ dương không chút do dự, nhẹ nhàng điểm về phía mi tâm tên điên này, bộ phận ký ức liên quan đến truyền tống trận bị rút ra, đồng thời, để giảm bớt thống khổ của đối phương, từ dương xóa bỏ toàn bộ ký ức của đối phương về trận chiến này. Ở thành công phục chế ra truyền tống pháp trận này sau đó, Từ dương không quên đem tên điên này cũng mang ra ngoài, phía sau thư viện, cũng chính là cái kia lúc trước nuôi dưỡng ma thú giữa ao nước, cư nhiên chính là tặng thư lâu một cái lối ra vào. Thì ra là như thế, ta nói hồn này quy mô như vậy, cư nhiên tự dưng nuôi dưỡng ma thú, là vì che mắt người khác, mấy người từ dương phát hiện phía sau, không có mấy hơi thở, liền có cường giả xung quanh Hoàng Cung Phái tới trước tiên tập trung bên này. Chính là bọn họ, bảo vầy. Hơn 30 cường giả động thiên đỉnh phong cảnh xuất hiện, so với những thư viện trưởng lão lúc trước ở trong đệ nhất thạch tháp còn cường đại hơn một cấp độ, chỉ là đã trải qua một lần đế lăng, thực lực của đoàn đội từ Dương đã không còn là thứ bọn họ có thể ứng phó. Giao cho các người, ta trực tiếp đi gặp Nguyên Hạo Thiên, từ Dương nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, sau khi nhận được đám người bạch liên tuyết gật đầu ý bảo, liền ôm tiểu đoàn bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hoàng cung bên kia. Trốn đi đâu? Cầm đầu trưởng lão nguyên thần sơ cảnh muốn nhảy lên ngăn cản, giơ tay lên hướng Tử Dương trên bầu trời rời đi đánh ra một trường, xấu hổ chính là Tử Dương ngay cả nhìn cũng không thèm nước hắn một cái, trực tiếp một cước đạp xuống, kinh khủng ba động đem công pháp của trưởng lão này sụp trở về, sợ tới mức lão đầu từ này. Trở tay không kịp vội vàng bay sang bên cạnh, lúc này mới khó khăn lắm mới có thể tránh được một đợt phản kích chí mạng. Lão phế vật không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào người chỉ là nguyên thần sơ cảnh cũng muốn động đến lão đại chúng ta. Nào, tiểu gia cùng ngươi chơi đùa. Lộng thủ Bạch liên tuyết lên tiếng, tàm nữ thần đoàn đội liên tục mang theo lòng khôn động thân thể đồng thời ra tay. Mặc dù chỉ có bốn người, nhưng năng lực chiến đấu tổ hợp của những người này, ngay cả chính bọn họ cũng không ngờ sẽ mạnh mẽ thành bộ dáng này. Lòng khôn huyền quy hộ thể đau thương bất nhập, một mình đấu hơn hai mươi cường giả động thiên cảnh sườn sốt đánh nửa ngánh ngay, ngay cả lông cũng không đanh nua ngay ngay ca long cung khong rot sau lưng tàm nữ thần phản qua một kích. Cường đại kiếm lực sóng biển bao trùm qua, một cái đối mặt liền nột sát gần một phần ba, chỉ để đánh tan những tù sĩ này. Không được, mau đi tìm trợ giúp, nhanh, trong lúc nhất thời, xung quanh thư viện không ít học viên không biết tự lượng sức mình cũng nhao nhao vây quanh góc vui. Ô, đó không phải là phế vật của Long Khôn sao, mang theo mấy cái dự thính sinh kia, hắn như thế nào cũng đi theo trong đội ngũ của những người đó. Nghe được tiếng nghị luận như vậy, Long Khôn thật sự rút ra mặt theo bản năng muốn chứng minh mình một đợt. Á, ngươi nói rõ ràng cho ta, ai là rác rưởi? Một trưởng đánh ra, tại chỗ chấn nát một cái động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, Long Khôn đợt thao tác này, chỉ để dọa choáng váng mấy tên ra hỏa miệng không che chắn kia. Ngươi, ngươi cái này, làm sao có thể? Hắn hắn, hắn thật sự là Long Khôn, học viên thư viện tiến lên vầy xem cộng lại cũng 5600 trăm. Đối với đạo sư gà mờ nhất thư viện này hiểu không được, nhìn giờ phút này long khôn giống như tắm lửa sống lại, đại khai đại hợp hoành sát tứ phương, toàn bộ học sinh thư viện hoàn toàn mơ màng. Trời ạ, lần này gà cỏ thật sự biến thành phượng hoàng. May mà trước kia ta chưa từng đắc tội với hắn, bằng không. Học sinh nào biết chuyện của Long Tàng, tất cả đều rất đơn thuần đi lên góc vui, vốn một số người muốn tới trợ giúp một đợt nhìn thấy bốn người lòng khôn bá đạo như vậy tất cả đều bỏ đi ý niệm này trong đầu bản thân lòng khôn cũng không nghĩ tới mấy năm nay thoát khỏi cái danh sưng gà lạt kê rốt cục cũng thực hiện được lúc này tốc độ thân pháp của đại giả từ dương mở tới cực hạn so với ma thú chi hoàng vây bằng trong truyền thuyết đại lục còn đáng sợ hơn cơ hồ chỉ là mấy cái công phu lắc thần liền chạy vào trong hoàng cung nguyên dương đế quốc vừa mới rơi xuống đất đi thẳng vào trong đại điện mặc cho cường giả khắp nơi xung quanh theo khí tức đuổi theo vây quanh trái phải Người đới càng ngày càng nhiều, nhưng bước chân Từ Dương Thủy Trung không có dừng lại ngỡ khắc. Ta không muốn giết người, để ta gặp Nguyên Hạo Thiên, đều cốt đi. Từ Dương vừa đi vừa đánh, hắn thật sự không muốn giết người. Đáng tiếc luôn có đám tu duong thuy trung khong co dung lai nua khac ta khong muon giet nguoi đe ta gap nguyen hao thien đeu cut đi động não kia một đám tiền phó hậu kế, cuối cùng nằm ở dưới chân Từ Dương. Lá gan, trộn long tàng còn dám vanh váo vào cung như vậy, gan trom long tang tự tìm cái chết. Ai? Từ Dương chỉ phất phất tay. Trên đỉnh đầu là mấy cửa giả động thiên cảnh đỉnh phong đang lá hét to nhất, giống như sụi cảo bay ra ngoài. Vì thế như vậy, sớm đã không phải là cảnh giới bọn họ lý giải, chung quanh không ít binh lính đều bắt đầu trùn bước, nhiều hơn nữa cũng chỉ là nhiều thi thể hơn một chút mà thôi, căn bản không có ý nghĩa khác. Làm sao bây giờ? Không nên hành động thiếu suy nghĩ, giao cho những người trưởng lão đường xử lý. Binh lính vứt cục học thông minh, cứ như vậy nhìn từ dương giống như đi chợ nhàn tản tùy ý đi giữa hoàng cung. Nguyên hạo thiên, sang sân ngươi còn muốn hay không, đi ra cho lão tử. Từ dương có chút không kiên nhẫn, đột nhiên độn không mà lên, dùng uy áp linh hồn cường đại đồng thời bao trùm toàn bộ một góc hoàng cung, xinh xinh là muốn đem nguyên hạo thiên bước ra. Rất nhanh, góc kia một chỗ thiên điện, rất nhiều tu sĩ cao thủ khí tức giao động, từ dương tự nhiên đoán được bên kia chính là nguyên hạo thiên ẩn thân vị trí. Quỷ mị hàng lâm như vậy, trong sân đồng thời có hơn 20 cao thủ động thiên đỉnh phong cảnh liệt kê trận chiến. Nguyên Hạo Thiên rút cục đi ra khỏi nội điện, một thân lòng bào đêm khí thức anh vĩ của hắn làm nổi bật vô cùng nhuận nhuyễn. Mà ở hai bên trái phải phía sau hắn, hai người này đều là tồn tại nguyên thần cảnh giới đỉnh phong, bản thân Nguyên Hạo Thiên lại là nguyên thần cảnh đại viên mãn, chân chính có thể chống đỡ một phương đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, loại đế quốc vạn năm này, sau lưng nhất định sẽ có lão bất tử chống sau lưng, không đến thời điểm tuyệt mệnh cũng sẽ không dễ dàng hiện thân, một khi hiện thân. Ý nghĩa đế quốc sẽ vén lên lá bài tẩy tương ứng, thường thường sẽ chôn vùi tai họa ngầm lớn hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên hạo thiên sắc mặt rất khó coi, hắn nói như thế nào cũng là cường giả một phương, cũng không phải là sợ hãi từ dương vài phần, nhưng hôm nay chuyện đế quốc mất long mạch có thể liên quan quá lớn. Muốn nói chuyện với ta không? Không, ngươi là cái gì, cũng xứng đáng nói chuyện với bệ hạ chúng ta. Mở miệng người này! chính là nguyên hạo thiên bên trái nguyên thần cành đỉnh phong cường giả nếu đặt ở trước từ dương đánh hắn cũng là muốn hoạt động một phen tay chân nhưng hôm nay diệt chỉ đơn giản một chữ thốt ra nửa trái hoàng thiên vô cực hóa thành một đạo trường phong quỷ dị không người nào có thể thấy rõ trong nháy mắt bay ra trước mặt mọi người một kích xuyên thủng đại lão nguyên thần đỉnh phong này hùng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trầm trầm một đám vụ kia rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ Ta cuối cùng nhắc lại một lần nữa, ta không phải tới giết người, chuyện Long Tàng đã xảy ra, nhất định phải tìm kiếm một phương thức giải quyết thích hợp. Nguyên Hạo Thiên, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi còn muốn giang sơn này nữa, thân là Hoàng đế một phương đế quốc, thể diện Nguyên Hạo Thiên xem như đã mất hết, giống như từ dương phương thức này, chẳng khác nào bị người dẫm lên đầu gian dạy, tôn nghiêm Hoàng đế độc thuộc về hắn đã hoàn toàn biến mất. Đều lui ra. Bệ hạ. Nguyên Hạo Thiên mệnh lệnh vừa ra. Cường giả bên cạnh tất cả đều chậm chạp một lát. Lời nói của chậm các người nghe không hiểu sao, hay là nói, các người cùng nhau lên, có thể giết tên này. Các cường giả tất cả đều vô cùng xấu hổ cúi đầu, tự chủ động nhượng bộ hai bên. Từ lúc trước cùng loạn muốn giết chết Từ Dương, đến bây giờ chủ động liệt khi hai bên nhường đường cho hắn, bất quá trong vòng vài phút sự tình. Từ Dương rất hài lòng với tư thái như vậy của bọn họ, xài bước đi vào trong điện, đồng nguyên hạo thiên hai người cùng ở một điện, không còn bất luận kẻ nào khác. Nguyên dương đế quốc các người năm đó phát tích như thế nào? Các người chính mình rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Long tàng thù hộ vạn năm của các người can bản là bảo tàng truyền thế nhất mạch của vương triều cổ hoang. Người làm thế nào biết được? Nguyên hạo thiên chấn động, đây vốn là đại bí hoàng gia nguyên dương đế quốc truyền từ đời này sang đời khác. Thế nhân đều biết nguyên dương đế quốc dưới lòng đất có long mạch, nhưng chuyện liên quan đến cổ hoang nhất mạch hiện giờ lại rất ít người nhắc tới, dù sao qua quá nhiều năm. Nhưng thứ này không quan trọng nữa, hiện tại đế lăng đã hoàn toàn sụp đổ, ta có thể nói cho ngươi chính là, truyền thừa Long Mạch đã bị truyền nhân huyết mạch dòng chính của vương triều cổ hoang lấy đi, nhưng nàng quyết định không làm ra bất cứ hành động gì với nguyên dương đế quốc các ngươi, giang dân này vẫn là ngươi, nhưng nếu muốn. Tiếp tục có được, ngươi cần phải suy nghĩ đến những chỗ dựa vào khác, nguyên hạo thiên cho dù trong lòng vạn bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là vờ vạn phát sinh trên người mình một đời. Thôi, đây là súng mệnh. Vạn năm trước, hạ Long Mạch phát ra chân Long chi khí giúp tổ tiên nguyên gia ta đột phá đến hóa thần đại cành, biết cử dẫn dắt đại quân đánh đầu tháng đó đánh đầu tháng đó giang sơn này, mà nay Long Mạch biến mất ta cũng không còn lời nào để nói. Chỉ là các hạ, hiện giờ nguyên dương đế quốc đã mưa gió phiêu diêu, không có Long Mạch chống đỡ, bảo ta bảo vệ phiến cương thủ này như thế nào. Từ dương cười khẽ. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Ha ha ha. Nguyên hạo thiên vẻ mặt tuyệt vọng, không còn khí tràng hoàng đế lúc trước, giống như một thanh niên chán trường thất ý ngồi trên mặt đất. Nhìn bàn lĩnh của ta, ta 13 tuổi đã kế thừa ngôi vị hoàng đế, không ai biết mấy năm nay ta đã trải qua cái gì. Hiện giờ trong triều vốn đã mưa gió phiêu diêu dung chuyển bất an, ta hào hết tâm huyết cố gắng trị liệu mới đổi lấy được quốc thái dân an phồn vinh, hiện giờ tất cả đều đã nghiêng ngả. Không nói đến tranh đấu quyền lực của phe phái trong chiều, các mạch của trưởng lão đường đầu mang quỷ thai dan an phon vinh hien gio tat ca đeu đa nghieng nga khong noi đen tranh đau quyen luc cua phe phai trong trieu cac mach cua truong lao đuong đau mang quy thai các nước bắc tấn lại rục dịch rục dịch dưới sự duy trì của tứ đại phái do tam thiên kiếm tông cầm đầu chỉ chờ tin tức long mạch sụp đổ truyền ra ngoài lòng người ta trong triều ta hoảng sợ ngoại hoạn tất sẽ xâm lớn lớn nguyên hạo thiên ta chết không đáng tiếc nhưng dân chúng đế quốc này ai sẽ che chở tử dương nghe ra được tên này không phải vì tư lợi mà đến đây giả vờ khổ sở dù sao chuyện long mạch đã phát sinh trên tay hán căn bản không có lợi thế giao dịch với tử dương tự nhiên cũng không uy hiếp được bất luận thẻng nào Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn thân là một đế vương, đột nhiên phải đối mặt với nhiều khốn cảnh không cách nào nghịch chuyển như vậy, thật sự cũng đủ làm khó hắn. Ai, quên đi, ngươi nhanh lên đi. Ta đáp ứng ngươi, ở lại trong lãnh thổ nguyên dương đế quốc một tháng, trong lúc này ta sẽ làm hộ đạo nhân của ngươi, ngươi nên đột phá liền đột phá, nên bình loạn liền bình loạn, tóm lại tất cả phiền toái ta đến giúp ngươi giải quyết. Một tháng sau ta sẽ rời khỏi lãnh thổ nguyên dương đế quốc, đến lúc đó ngươi là sống hay chết. Đế quốc còn có thể kéo dài hay không, còn phải xem tạo hóa của người. Từ Dương cũng không đơn thuần đồng tình với người không liên quan ảnh mới đưa ra quyết định như vậy. Lần này bởi vì chuyện Long Tàng liên lụy ra quá nhiều chuyện, bao gồm cả tương lai của Thánh Hồn Thư Viện vân vân, một khi bí mật của Long Tàng tiết ra ngoài, tuyệt đối là liên lụy một phát vào động toàn thân. Tương lai của Nguyên Dương Đế quốc Từ Dương căn bản không quan tâm, nhưng nếu bởi vì mấy người mình cùng một nhóm mà náo loạn cả ba ngàn đạo châu vạn người lây dân rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Từ dương nhất định sẽ cảm thấy trong lòng có bất an. Tu hành có thể nghịch thiên, có thể nghịch mạnh, duy chỉ có chúng sinh không thể nghịch, đây là điểm mấu chốt từ trước đến nay từ dương đặt ra cho mình, loại chuyện hại người lợi mình này, từ dương tuyệt đối sẽ không làm. Trước khi đảm bảo mớ hỗn độn này không lên men thành một kiếp nạn, từ dương sẽ mang theo đoàn đội của mình ở lại một thời gian. Ngươi cầm lấy, lúc cần ta đánh ra một đạo hồn niệm vào, ta sẽ lập tức xuất hiện. Nguyên hạo thiên phẳng phất là bắt được một gốc dơm cứu mạng Đảo qua sương mù của tâm tình lúc trước, phảng phất lại tìm được động lực phục hương đế quốc, tất cung tất kính kho người cúng bái từ dương. Đà tạ các hạ, chấm, thay đế quốc vạn năm bái tạ. Từ dương không để ý đến những lễ pháp thế tục này, chỉ hóa thành một đạo quang biến mất ở cuối đêm dài. Trong linh thuyền, mọi người một lần nữa tập kết, sau khi từ dương nói rõ kế hoạch một tháng kế tiếp, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì. Cũng tốt, bất cứ chuyện gì cũng phải có khởi có kết thúc. Chuyến đi Long Tạng lần này của chúng ta kết thúc viên mãn, cũng nên làm tốt công tác hậu sự, nếu không sau lưng này sẽ là phiền toái vô cùng vô tận. Bạch Liên Tuyết đồng ý với sự an bài của Từ Dương, thấy đại lão một lần nữa lấy ra khối Long Nguyên kia. Đây chính là Long Nguyên trong truyền thuyết, thật không thể tưởng tượng nổi, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày có thể nhìn thấy truyền thừa Long tộc chân chính. Lăng Thanh Du cười lườm hắn một cái. Không chỉ có thể nhìn thấy, ngươi còn có thể chiêm một phần người không vui sao? Long khôn liên tục gật đầu, giống như một đứa trẻ có được đồ chơi. Từ dương vút hoang thiên vô cực thần khí, một trường đánh vào Long Nguyên đã nguội lạnh. Theo một đạo ngân quang từ trung ương Long Nguyên nổ tung, Long Nguyên chia làm chín, hình thành chín đạo từ thể giải rác phiêu du, vây quanh bảo thể từ dương lơ lửng không ngừng. Sư cơ hồ ngay tại một khắc Ngân Long Nguyên nghiền nát, trên chín tầng trời một đạo kinh lôi vô cớ nổ vang, dẫn phát chấn động nổ vang cơ hồ bao phủ toàn bộ bầu trời ba thiên đạo châu cường giả khắp nơi đều là vì một trong những kinh hãi. Trên thực tế, đây chính là phản ứng đặc thù mà long tộc mang đến cho cả đại lục, tám long hồn khác ẩn xấu bên trong, hẳn là đều sẽ nhận được một tin tức như vậy. Từ dương nhẹ nhàng phất tay, ba nữ thần cùng với long khôn năm người mỗi người một phần, cũng vào lúc này, thanh âm thủ hộ cự long chậm rãi phát ra. Long nguyên vốn là thứ quý giá nhất thế gian, không thể tham lam với nó. Ngươi cùng tiểu chủ đoàn đoàn có chân long lực truyền thừa, Nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng hai phần, những người khác nhiều nhất là một phần, một khi mạnh mẽ giới thiệu long nguyên quá liều nhập thể, tất là thân thể bạo nát thân tử đạo tiêu cách cực. Mọi người đối với việc này sớm đã có phòng đoán, long tộc chính là chủng tộc cường đại nhất, lực lượng của bọn họ dùng thân thể nhân tộc gánh vác, cường giả không phải cái thế can bản không cách nào thừa nhận, như thế, 9 phần long nguyên này liền có an bài thuộc về. Bốn người trong đội mỗi người một phần, từ dương cùng đoàn đoàn hai phần, phần còn lại. Từ Dương để lại cho Tiểu Sà tương lai tiến hóa sử dụng. Trong một đêm, mọi người đều rời khỏi Linh thuyền, ở trong lãnh thổ Đế quốc tự tìm địa phương phần thực Long Nguyên thôn vệ của lực lượng vô cùng cường đại này dùng để đột phá cảnh giới tiểu đoàn đoàn thì dưới sự che chở của Từ Dương trực tiếp đột phá đến Nguyên Thần Cảnh. Nhà đầu này tổng cộng cũng không có mấy tuổi, có lẽ qua đêm nay, nhà đầu này sẽ trở thành tồn tại nhanh nhất toàn đại lục đột phá Nguyên Thần Cảnh. Long Nguyên lực cường đại nhập thể tăng lên cảnh giới vẫn là thứ yếu. Tác dụng chân chính đáng sợ của nó là cải tạo cơ sở thân thể vốn yếu ớt không chịu nổi của nhân tộc. xương cốt, trình độ cứng cỏi của huyết mạch, sau khi trợ lẫn vào long nguyên lực, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hoa thú. Đặc biệt là lộng khôn này, trong cơ thể có phượng hoàng nhất mạch truyền thừa, phối hợp với huyền quy công pháp cộng thêm long nguyên này đạt được lực lượng. Hiện tại hắn, trừ phi mình muốn chết, nếu không phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, cương giả đỉnh phong có thể giết chết hắn cũng đã không còn nhiều lắm. ầm Ngân Long cường đại bản nguyên nhập thể, Từ Dương đạt được tăng phúc là đặc thù nhất trong mấy người, bởi vì Long lực thủ hộ cự Long đã tiến hành cải tạo thân thể đối với hắn một trình độ nhất định, phương diện cảnh giới, Từ Dương đi theo con đường hoàn toàn bất đồng với những người khác, cũng không có gì bản chất tăng lên. Nhưng hai quả Long nguyên nhập thể này lại làm cho Từ Dương có được bản năng hóa thành hình rồng, hiện giờ hai cánh tay của Từ Dương có thể lột bỏ thành tư thái của Ngân Long tý, một tay đánh ra. Hơn phân nửa rừng núi đều bị phá hủy thành một mảnh đất cháy trong khoảnh khắc. Không thể tưởng được long nguyên lực lại mang đến cho ta tăng phúc không thể tưởng tượng nổi như vậy, quá kinh người, thù hộ cự long cũng không nghĩ tới, từ dương thiên phú cùng vận khí lại tốt như vậy. Tiểu tử, ngươi thật có phúc, biết vì sao chỉ có ngươi xuất hiện bản năng long hóa, mà ngươi mấy đồng bọn khác thì không. Bởi vì hai viên long nguyên lực của ngươi sau khi cảm nhận được lực lượng của ta tồn tại, cũng không tiến hành cải tạo thể mạch huyết nhục đối với ngươi mà là trực tiếp bổ sung sinh mệnh bổn nguyên của ngươi nếu ta đoán không sai ngươi hiện tại chỉ cần không bị giết chết cơ hồ có thể thành tựu bất tử vĩnh cửu hơn nữa năng lực hôi phục thân thể của ngươi cũng là người bình thường không cách nào so sánh được không tin ngươi có thể thử dưới đề nghị thủ hộ cự long tử dương trực tiếp đem nửa bộ phận hoang thiên vô cực giao cho tiểu đoàn đoàn vào nhà đầu này phát động nguyên thần cảnh toàn lực bổ về phía thân thể mình bởi vì thân thể tử dương quá mức cứng còi cường hoành Hơn nữa nhà đầu này can bản không xuống tay được, chỉ lưu lại một vết thương máu trên da thịt của hắn. Nhưng đúng lúc này, một màn chân chính làm cho huynh muội hắn trợn tròn mắt xuất hiện, cơ hồ chỉ là công phu trong nháy mắt, vết thương kia đã hoàn toàn khép lại. Đây là lực lượng của Long Nguyên sao, khó trách long tàng của Tam Thiên Đạo Châu lớn như vậy, phần lực lượng này cũng thật sự có thể nói là nghịch thiên. Từ dương cố nhiên linh hồn cảnh giới không gì sánh bằng, 10 vạn năm tu hành cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể sánh vai. Đội tình càng là sâu không lường được, nhưng cái gọi là thế gian không có hoàn mỹ. Trong công pháp của Từ Dương, Thủy Trung tồn tại một quyết điểm chí mạng, cũng là nhược điểm duy nhất, chính là phương diện lực phòng ngược bạc nhược. Cho tới bây giờ đều là hắn dùng lực sát phạt không gì sánh kịp hoành hành trên đời, nếu gặp phải loại chiến lực tuyệt tình như ân long, lực phòng ngự cùng trình độ cứng cỏi với phương diện thân thể, liền trở thành nhược điểm duy nhất hạn chế chiến lực Từ Dương phát huy. Nhưng hôm nay, sau khi được bổ sung hai viên long Nguyên này. Sinh mệnh lực kinh người cùng lực khôi phục thân thể Làm cho Từ Dương trở nên hoàn mỹ vô khuyết Thật tốt quá ca ca Người hiện tại Ở cả đại lục hẳn là đều không có đối thủ gì chứ Tiểu đoàn đoàn kích động ngửa đầu nhìn Từ Dương hưng phấn nói Có được một tuyệt đỉnh cao thủ như Từ Dương làm vệ sĩ bên người Tiểu đoàn đoàn tất nhiên là mừng rỡ Không Thế giới này rất lớn nha đầu Thiên ngoại hữu thiên Trên người có người Bất quá ca ca đáp ứng người Cho dù là trời sụp xuống cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thương ngươi mảy may, nếu có, để cho hắn từ trên thi thể ta bước qua đi. Từ dương không để ý trong lòng tiểu đoàn kích động như thế nào, gio tay ôm nàng vào trong ngực, một cước phóng lên trời, rất nhanh liền trở lại linh thuyền. Một lớn một nhỏ hoàn thành lòng nguyên thôn vệ trở lại linh thuyền sau đó, phát hiện mấy tên kiên sớm đã trở về, mỗi người đều có tăng lên cực kỳ rõ ràng. Mà từ dương lại đem ánh mắt rơi vào trên người linh dao. Bây giờ cảm giác thế nào? Linh Giao bình tĩnh gật gật đầu. Khoảng cách kiếm tâm thức tỉnh tựa hồ lại tiến thêm một bước lớn. Chỉ là kiếm tâm này rốt cuộc đã ấp ủ đến trình độ như thế nào. Hiện tại ta còn không tiện phán đoán. Từ dương cười khẽ gật đầu. Không gấp gáp, chậm rãi. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Chỉ là lực lượng của Long Nguyên thật sự quá kinh người. Lần này Ngân Long ngạ xuống. Bát Long hồn khác hẳn là đều được cảm ứng. Ta lo lắng. Những tên gia hỏa cùng chúng ta có cơ duyên giống nhau sẽ có hành động nhanh hơn, nếu bị kẻ xấu đạt được phần truyền thừa lực lượng này, phiền toái sẽ lớn, bạch liên tuyết ngầng đầu nhìn từ dương một cái. Nhưng sư tôn, hiện tại duy nhất có thể tìm được người nhận truyền thừa long tàng khác, chỉ có người phượng hoàng nhất tộc, Lão bà bà thư viện cũng đã mất tích, chúng ta làm sao có thể xác định thân phận của những người nhận truyền thừa khác đây, từ dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ta hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp. Chỉ có thể chờ kiếm tâm của linh giao thức tỉnh, mới có thể tiến thêm một bước chứng minh phán đoán của ta. Ẩm Ẩm Rất là đột ngột trong nháy mắt, Nguyên Dương đế quốc Hoàng Cung phương hướng chuyển đến một trận nổ lớn, cũng vào lúc này, từ dường lúc trước cho Nguyên Hạo Thiên một đạo linh hồn lạc ấn cũng nổi lên ánh sáng. Không tốt, Nguyên Hạo Thiên có nguy hiểm. Từ dường dưới tình thế cấp bách phi thân bay lên, những người khác cũng lục tục hướng Hoàng Cung đi theo. Lão đại, ngươi được không, ta đến đây. Đúng lúc này, Tiểu Long chăn chủ động hiến thân, trực tiếp đem thân thể bành trướng đến độ dài chừng ba thước, mang theo từ dương nhanh chóng giá lâm hoàng cung, toàn bộ quá trình mới dùng không đến nửa phút thời gian. Không thể không nói, lòng mãng tọa kỵ này vẫn tương đối đáng tin cậy, không riêng gì tốc độ nhanh, khí tức thủ hộ tự thân tản mát ra cũng thập phẩn xuất sắc, cưỡi trên người nó, ngay cả gió lạnh thấu xương bên người cũng không cảm thụ được, cầm lên. Một tiếng ngâm dướng giống như long hống lay động cả hoàng cung tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của những kẻ tập kích. Từ dương sau khi rơi xuống đất tập trung đảo qua, trong hoàng cung đã bị hơn một trăm người vây quanh, nguyên hạo thiên bị thương nhẹ, thi thể bên cạnh đại bộ phận đều là những người trường lão đường đế quốc, mà những kẻ tập kích này đều có nội tình động thiên cạnh, một màu che mà nhìn không rõ chân dung. Ngươi là người nào, cũng dám tới lội nước bùn. Từ dương cười khẽ. Các người tìm nguyên hạo thiên, không phải là vì bảo tàng đế lăng sao, ta chính là người trộm bảo tàng. Có chuyện gì có thể nói với ta, các người cho dù giết hắn cũng không chiếm được. Trong quân đoàn người bịt mặt, hơn 100 người đồng thời bị khí tức cường đại của Từ Dương hấp dẫn, quay đầu vây quanh hắn. Người cẩn thận, những người này tuy rằng không có tuyệt tình cao thủ, nhưng thiên khương tuyệt trận của bọn họ uy lực rất lớn. Khí huyết trong cơ thể nguyên hạo thiên bốc lên, hiện tại xem ra ngay cả nói chuyện cũng thành vấn đề, chỉ có thể vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất vận khí điều tức. Từ Dương đương nhiên không sợ hãi những thứ này, ở trong mắt hắn. Mặc kệ là pháp trận gì, hiện giờ đều không tạo thành uy hiếp. Bởi vì tác dụng lớn nhất của pháp trận chính là tập hợp lực lượng của mọi người tập trung tấn công trong thời gian ngán phát huy ra lực nghịch thiên có thể miểu sát đối phương. Nhưng bây giờ, từ dương có được truyền thừa thần khí đỉnh cấp công phòng nhất thể hoang thiên vô cực lại có thân thể cùng sức đề kháng siêu cường như chân long huyết, căn bản không phải là lực lượng pháp trận có thể uy hiếp. Hừ, hừ thiên khương trận. Nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là cùng cái gì kiếm minh có chức quan hệ chứ nào để cho ra ra xem các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì trong ánh mắt tử dương tràn ngập khinh thường hướng về phía đám người bì mặt ngoắc ngoắc ngón tay nhưng cũng triệt để chọc giận những người này chịu chết đi vô số quang ảnh màu đen bay lên trời nhắm vào vị trí của tử dương bắt đầu tập hỏa thu đoạn tiến công chủ yếu của bọn họ cũng là kiếm chiêu công pháp nhưng mà bọn họ không rõ ràng chính là tử dương chính là có được kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới đỉnh cấp kiếm tu Ở trước mặt hán sử dụng loại trận pháp này Không khác gì ban môn lộng phù Hừ Một đám phế vật Kiếm cũng không phải giống các người chơi như vậy Mắt thấy 36 thanh kiếm phong tập trung trên người mình Ngay cả một chút kiêu ngạo giết chóc cũng không thể ngưng tụ Từ dương cũng chỉ bắt đắc dĩ lắc đầu Trở tay vung tay áo Trung quanh thân thể mình nhanh chóng ngưng tụ ra 36 đạo kiếm quang Đi Vèo một tiếng kiếm sắc bén bay ra từng đạo kiếm quang như sao băng tùy ý phi nước đại trên chín tầng trời, vọt tới những người bịt mặt trước mặt. Cái gì? Kiếm khí ba động thật mạnh mẽ, người này, rốt cuộc là lai mang gì? Tại hiện trường một đám hắc y nhân kinh hãi thất sắc, nhao nhao buông tha tụ trận chủ động tản ra trận hình, tránh né kiếm phong vô cùng bá đạo từ dương tập sát. Nguyên dương đế quốc, không phải các người có thể hạ quyết tâm, hôm nay nếu đã tới, nhất định phải lưu lại cho các người một thức ký hiệu. Từ dưng tâm niệm như vậy, mạnh mẽ nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay một đạo thập tự đồ thập phần nhỏ nhen nhóm, dưới sự thúc đẩy của trường lực cường đại của Hán, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh vào trong cơ thể mỗi một hắc y nhân chung quanh. Phóc Từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra, đám người áo đen chỉ cảm thấy trong cơ thể tương đối khô nóng, tựa như có một đạo kiếm quang cực nóng nhỏ bé đi trong thân mạch của mình, khó có thể tiêu trừ Đây là kiếm quang phù văn, trở về tìm chủ sự các ngươi giải phù cho các ngươi đi, nếu hắn cũng bất lực, các ngươi cũng chỉ có thể chờ chết đi.